Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tốt mà một bác sĩ nên có. Bất quá tâm chạm mà Tự Yên lúc này có một loại xúc động muốn đánh người. Khổ khổ, tôi ra ngoài trước. Ám dạn ruột xấu hổ như căn phòng một đám phụ nữ. Chuyện này không phải chuyện thế nhẹ gì nên anh chỉ có thể ra ngoài mặc dù đây là phòng của anh. Bà gì là gì sao mà Tự Yên có thể không hiểu bởi vì cô vừa mới trùng sinh có rất nhiều việc phải làm nên mới quên mất chuyện này. Lúc này ta cứ mình nhắc đến cô mới sử nhớ dưới thân có cảm giác ẩm ướt khiến cô xấu hổ không nói thành lời lúc nào đến không đến, lại đến ngay bây giờ đến nhà người khác, mặc quần áo của người khác mà lại xảy ra chuyện này váy ngủ vốn dĩ mỏng manh cảm giác ngày càng rõ ràng chỉ sợ đứa giường cũng bị dính nên mặc tiên vội vàng trên vào trong nhà tắm để lại căn phòng cho ba người phụ nữ nhìn nhau tạ cầm y không cảm thấy bản thân mình đã làm gì sai dù sao cô cũng học y chuyện này cô cũng gặp như cầm bữa lúc đầu còn thấy xấu hổ Nhưng quen rồi nên bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì Ám dạ nghiên Nhìn đồ rắp giường nhiễm đỏ Mặt cô không khỏi hồng lên Cô năm nay mới 19 Dù sao cũng là con gái mới lớn Nên tránh không khỏi cảm thấy xấu hổ Nên vội vàng việc phòng lấy đồ cho mặt tế yên thay Chuyện hôm nay Nếu xảy ra trên người cô Cô chắc chắn sẽ không dám nhìn mặt người khác một lần nữa Mình tâm thầu dài Không nghĩ là xảy ra chuyện này Là nhìn đến gương mặt lạnh nhạt của tạ cầm y Không biết Dây thần kinh cảm xúc của con bé có bị đứt hay không Mà gặp chuyện này không hề tỏ vẻ gì mất quá cũng không để trách con bé Quả nhiên Người tính không bằng trời tính Tài liệu hội họp mà cô lại làm sai Vậy thì cô có, có tư cách gì bước chân vào phòng học hả Giữa sảnh chính Một đôi nam nữ đứng đó Nam tuấn tú tố lạnh lùng Nữ mỏng manh yếu đuối Người đàn ông gương mặt lạnh lùng Giọng nói hàm chứa sự giận dữ Cùng không kiên nhẫn Cô gái đối diện bị mắng đến đôi mắt đỏ hoe tay cầm tệp, tài liệu run run, bộ dạng vô cùng đáng thương. Những người xung quanh đứng ở một bên im lặng nhìn, không dám mở miệng, can thiệp vào. Chỉ có thể nhìn cô gái với ánh mắt đồng tình. Phải biết rằng trong công ty, người đáng sợ nhất không ai khác chính là trợ lý trương. Nếu tổng giám đốc bọn họ được xương danh là nam thần lý tưởng trong lòng các cô gái, thì trợ lý trương chẳng khác nào hung thần mạnh thú. Thường ngày bộ dạng lạnh nhạt khó gần thì không nói. Một khi đã tức giận lên thì so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Bất quả trợ lý trương rất ít khi thức giận, và công ty đến nay, số lần bắt gặp trợ lý trương thuốc giận còn khó hơn so với gặp gỡ minh tin điện ảnh. Thế nhưng hôm nay, không biết trợ lý trương ăn trúng thuốc nổ gì, mà từ sáng đến giờ, gương mặt lúc nào cũng khó chịu, nhân viên làm sai một chút, liền bị trách phạt. Tự như cô gái đó, bị trợ lý trương không biết thương hoa tiếc ngọc, mang đến nước mắt lưng chồng, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng bị bới móc ra, khiến mọi người trong công ty nấm lấp lo sợ. Xin lỗi, xin lỗi trợ lý trương. Cô gái lần đầu phạm lỗi, cũng là lần đầu tiên bị mắng nặng lời như vậy, trong lòng tuy ủy khuất, nhưng không dám nói ra. Chỉ sợ là chọc giận chưa Lý Trương, khiến hắn tìm cô chút giận thì công việc của cô coi như xong. Công việc này khó khăn lắm cô mới tìm được, không thể để mất dễ dàng như thế. Trong công ty, địa viết Trương Đình không hề tầm thường, tuy hắn chỉ là một trợ lý nhỏ nhỏ, nhưng luận quan hệ giữa hắn và ám dạ ra, còn chưa đề cập đến việc hắn có thường lực những thành quả mà hắn công hiến cho công ty tổng giám đốc tiền tưởng hắn cũng là hiển nhiên mọi vấn đề nhân sự đều do một tay trương đình giải quyết nói hắn có quyền lực sau lưng tổng giám đốc bọn họ cũng không qua chút nào còn không mau đem tài liệu đi chỉnh lại cô gái như được đặc xá vội vàng cúi chào trên Đình rồi nhanh chóng ôm tiệp tài liệu quay người rời đi đứng lại vừa đi được hai bước giọng nói từ phía sau truyền đến khiến bước chân cô gái dừng lại cô gái ôm lấy nỗi sợ hãi quay đầu lại phát hiện ánh mắt trương đình không phải nhìn về phía cô cô mới có thể yên tâm thở vào nhẹ nhõm. một máy quay người chạy đi, bước chân còn nhanh hơn khi nãy. chàng trai ngẩn ra, nhìn ánh mắt triệu lý trương như muốn ăn tươi nuốt sống, thì trong lòng hắn đầy thấp thỏm, ôm một thùng tài liệu to đùng, đi đến trước mặt triệu lý trương, khoảng cách giữa hai người chỉ có hai mét. thế nhưng chàng trai lại cảm thấy thời gian như dài đằng đẵng. trên đường hắn nhận được ánh mắt đồng cảm của một số người, trong lòng không khỏi gào thét, sao bản thân lại có thể xui xẻo như thế? hắn đơn giản chỉ là một người qua đường mà thôi. Người qua đường thôi có được không? Đây là gì? Ánh mắt trở lý trương nhau lại Hành động đơn giản nhưng cũng khiến người đối diện Sợ hai điên run rẩy tay chân Trở lý trương, đây, đây là tài liệu cũ Mà chị Lý bảo em đưa vào kho Trương đi nhớ mày Cầm một tiệp tài liệu trong thùng Xoạt xoạt, tiếng là giấy vang lên bên tai Chàng trai cảm thấy như bị tra tấn Chỉ cần tiếng là giấy dừng lại Thì cực hình sẽ đến với hắn Quả nhiên Tài liệu một năm trước của công ty, mà có dám nói là tài liệu cũ sao? Chàng trai bị mắng, gương mặt khổ sở, lúc nãy chỉ lý bảo hắn đem thùng tài liệu này đến kho, hắn còn có chút không tình nguyện, muốn vào kho thì phải đi ngang qua sảnh chính, mà sảnh chính nơi đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net